liệu bên nhau trọn đời phần hai của nhà dân cố mạng. Mặc Sên nghe qua Tiên Tử báo có khách đang chờ chị. Lời của qua Tiên Tử nếu tin được có quả là của viết Lời của ta ít nhất cũng phải trừ hao mấy phần thậm chí một nửa. Nhưng Mặc Sên rất tò mò. Chị vừa về nước đã quen biết ai đâu? Ai có thể tìm mình chứ? Tuy nhiên không thể nghĩ lại là anh. Nhưng người đàn ông đứng bên cửa sổ phòng khách tòa soạn Quay lưng về phía chị Chính là Hà Dĩ Thông Nghe tiếng kẹt cửa Anh ta quay đầu lại Ánh mắt lạnh lùng Hướng về phía chị Hoàn toàn lãnh đạm Không một chút biểu cảm Qua tiền tử không nói quá Người đàn ông này rất mực tuấn tú Phong thái đường hoàng Bộ cơm lê đắt tiền vừa vặn Làm tôn dốc người cao lớn tuyệt đẹp Vẫn điềm tĩnh tự tin Nhưng có gì đó xa cách khiến cho người ta e ngại mặc sơn không thể nào mở miệng người đàn ông điềm tĩnh chậm rãi gật đầu triệu tiểu thư triệu tiểu thư mặc sơn thật sự muốn mỉm cười nhưng khó quá a hà hà tiên sinh chỉ cái ghế phía xa chị nói xin mời ngồi mặc sơn đi lấy hộp trà chị không thể bình tĩnh như anh chị cố che giấu xúc động của mình Anh uống gì? Cảm ơn, không cần đâu Ánh mắt nghiêm nghị anh ta nói Tôi chỉ muốn nói vài câu rồi đi ngay Anh đến tìm tôi Sao biết tôi ở đây vậy? Anh im lặng, lát sau mới nói Tiêu Tiêu Tôi là luật sư của Tiêu Tiêu mà Có việc gì không? Khẩu khí của anh ta toát ra hơi lạnh Mấy hôm trước triệu tiểu thư hạ cố đến văn phòng của tôi nói là sẽ quay lại chờ mãi không thấy tôi đành thân hành đến thăm vậy mặt sên ngỡ ngàng ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt sáng quắc của anh ta sao anh biết chị không để lại tên sao anh ta biết người đến trả cái ví là chị chứ tiểu thư tôi đương nhiên là có khả năng suy đoán của một người bình thường anh ta nói với giọng đầy vẻ chế nhạo Có lẽ các luật sư đều thế Khả năng suy đoán của một người bình thường Mặt sơn nhìn vào bức tường trước mặt Tôi đến để trả cái ví cho anh Anh nhận được rồi chứ Cần gì phải đến đây Mắt cô dĩ thầm đột nhiên lóe lên Ngoài trả cái ví Cô không còn việc gì nữa ư Còn có việc gì nữa à Mặt sơn nói dứt khoát Không, không có gì hết Rất tốt Mắt anh ta thoáng thất vọng. Anh ta bước đến trước mặt chị. Nhưng tôi có một việc. Anh lấy cái ví để trước mặt của chị. Trong cái ví này giống dĩ có một bức ảnh. Cô Triệu biết gì về nó không? Đương nhiên biết. Mặt Sên cúi đầu. Thế ư? Quả thật tôi không để ý. Thật sao? Trong ví này ngoài tiền chẳng còn gì nữa. Sao cô Triệu biết nó là của tôi vậy? Mặt Sơn im lặng, chỉ quên rằng anh là luật sư, luôn biết tìm ra sơ hở trong lời nói của đối phương. Nếu muốn lừa anh ta, phải biết lượng sức mình. Anh ta hơi cúi người, nói như nói thầm. Cô có thể cho tôi xin lại bức ảnh đó được không? Người trong ảnh đó là tôi, tại sao tôi lại phải trả anh chứ? Triệu Tiểu Thư, tôi khuyên cô không nên tranh luận vấn đề quyền sở hữu với một luật sư. Dĩ thầm lãnh đạm nói. Mạc Sơn tức giận, một dĩ thăm như vậy chỉ không quen cũng như không thể đối phó. "Vậy ngày mai, xin cô hãy trả lại cho tôi. Ngày mai tôi có tôi tôi Triệu tiểu thư." Hà Dĩ Thâm ngắt lời chị, "Tôi cũng nghĩ chúng ta không muốn quấy rầy người khác, tại sao không kết thúc sớm đi chứ?" "Kết thúc sớm ư?" Mạc Sơn im lặng hồi lâu anh cần bức ảnh để làm gì ai biết được ánh mắt của dĩ thâm u ám có lẽ tôi muốn có nó ở bên để nhắc cái quá khứ xuẩn ngốc của tôi vậy mà xuẩn ngốc đúng thế quá xuẩn ngốc vậy mà chị hằng hy vọng hà dĩ thâm nói giọng kiên quyết ngày mai tôi đến lấy nếu cô bận có thể nhờ người khác chuyển cho tôi tạm biệt triều Tử thư Hà Dĩ Thâm đột nhiên quay đầu lại Mặt vẫn rắn đanh Cảm ơn sự hợp tác của cô Ngày mai gặp lại Mặc Sơn im lặng Nhìn cái dáng cao lớn đi xa dần Không phải chị không hình dung cảnh tượng hai người gặp nhau Nhưng như thế này quả thật là chị không hề ngờ tới Ngay một chút thuận tình Khi nói ngày mai gặp lại Anh ta cũng không có Quá xuân ngốc ư Mặc Sơn đứng trước tấm gương lớn Trong phòng ngủ chăm chú nhìn người phụ nữ đối diện với mình trong gương nếu mái tóc ngắn biến thành những lọn tóc đuôi san nếu như làn da rám nắng trở nên trắng mịn nếu có thể cười với một cách thoải mái vô tư điều quan trọng nhất là nếu có thể xóa đi vẻ u uất chất chứa trong đáy mắt thay vào đó là một vẻ ngây thơ học trò chị sẽ trở thành triệu mặc sơn mới quen với hà dĩ thâm ngày mới vào đại học hà dĩ thâm hà vĩ thâm mặc sơn không rõ mình đã bám theo hà vĩ thâm như thế nào vĩ thâm lại càng không biết đằng nào lúc đó chị cũng là người chạy theo anh cho đến một hôm không chịu nổi vĩ thâm nghiêm mặt hỏi triệu mặc sơn tại sao cô cứ đeo bám tên như vậy chứ nếu là bây giờ chị sẽ ngượng đến chết luôn tuy nhiên lúc đó chị không biết ngượng là gì chị nhướn mày hỏi vĩ thâm Anh ngốc hay là tôi ngốc chứ À Mà anh thông minh như vậy Nhất định là tôi ngốc rồi Sao tôi lại thảm hại đến thế chứ Bám theo người ta Mà không biết mình đang làm gì nữa Còn nhớ lúc đó Dĩ Thâm đã tròn mắt kinh ngạc hồi lâu vì sao nhắc lại chuyện này Anh có vẻ vừa buồn bực Vừa cười tuyên bố Ai ngờ trên đời Lại có người mặc dày đến thế Kết cục người xấu hổ lại chính là anh Cho nên anh chàng sinh viên luật khoa sau một hồi im lặng cuối cùng đã có thể có đối phó được. Tuy nhiên chàng cũng chỉ có thể lắp bắp. Tôi tôi không định có bạn gái lúc còn đang đi học. Lúc đó Mạc Sơn ngây thơ đến mức không nhận ra đó chỉ là cái cớ nên lại tiếp tục tấn công. Vậy tôi xếp hàng trước đợi anh tốt nghiệp đại học xem liệu được anh ưu tiên lựa chọn không? Trước một đối thủ ngoan cố đến vậy Chàng luật sư tương lai đành bó tay Chàng ta vội trùng thẳng Sau khi ném lại một câu Tôi phải lên lớp rồi Mặt Sơn đương nhiên Không cam chịu thất bại Nhưng trước khi chị chưa nghĩ ra biện pháp tốt hơn Thì đã nghe mọi người bàn tán hà dĩ thâm khoa luật Nghe đầu mới có bồ Hình như tên là Triệu Mặt Sơn Cái tên nghe là lạ Nghe vậy Mạc sơn chạy như bay đến giảng đường tìm vĩ thâm thanh minh tin đồn tin đồn đó không phải do tôi tung ra nhé anh phải tin tôi mới được vĩ thâm ngẩng đầu khỏi cuốn sách mắt trông veo nhìn chị nói tôi biết Mạc sơn hỏi một cách ngu ngốc sao anh biết vĩ thâm trả lời tỉnh khô bởi vì chính tôi tung ra cái tin đó lần này đến lượt Mạc sơn im bặt Dĩ thầm giải thích Tôi đã nghĩ kỹ rồi Nếu ba năm sau cô nhất định là bạn gái của tôi Vậy sao tôi không sớm sử dụng quyền đó của mình chứ Trời Lúc đó Khóe miệng của người phụ nữ trong gương hiện lên một nụ cười Nhưng nụ cười vẫn chưa kịp hiện lên đôi mắt Đã lại biến mất Mặt sơn bước ra ngoài ban công Lòng ngổn ngang Ngước nhìn bầu trời sao thưa thớt Ngày mai Có lẽ là một ngày nắng đẹp Mặt trời tụt dần về phía Tây Nắng chiều dày đặc Hà Dĩ Thâm đứng cạnh cửa sổ phòng làm việc Ở tầng 10 Bỗng cảm thấy lạ lùng Tại sao hôm nay mình lại có tâm trạng Đứng ngắm ráng chiều chứ Có lẽ bởi vì người ấy đã trở lại Mỹ Đình đẩy cửa bước vào Nhìn thấy Dĩ Thâm đứng cạnh cửa sổ Quay lưng về phía cô Ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc Con người Anh có vẻ chơi dơi Mỹ Đình không tin vào mắt mình Có thật không nhỉ? Tại sao lại dùng từ đó Để nói về luật sư Hà Một người vốn điềm tĩnh Tự tin đến ngạo mạn? Dĩ thầm nghe tiếng mở cửa Quay lại hỏi Chuyện gì thế? À Mỹ Đình bừng tỉnh nói nhanh Luật sư Hà Ông Trương phó tổng công ty Hồng Diễn đã đến rồi Mời ông ta vào Dĩ thầm giấc mạch suy nghĩ Tập trung vào công việc anh liếc nhìn đồng hồ trên tường năm giờ người ấy vẫn chưa đến tiễn ông trương một cách khó khăn dĩ thâm mệt mỏi dựa người vào tay ghế nhắm mắt thư giãn đột nhiên có một bàn tay đập bóp vào vai làm cho anh choàng tỉnh diêm hả sau khi tốt nghiệp đại học dĩ thâm từ chối làm nghiên cứu sinh đến làm việc ở văn phòng luật sư diêm hướng bây giờ đã đổi thành diêm hướng hạ Hiện họ đang hợp tác với nhau Diêm và một người bạn khác Hướng Hằng cũng là một đồng nghiệp Đều là bạn học cũ của Dĩ Thâm Hướng Hằng học trước anh một khóa Còn Diêm đã tốt nghiệp trước đó khá lâu Người đàn ông Cực kỳ khôi ngô đường bệ Đến ngồi đối diện với Dĩ Thâm Hai chân vắt chéo hỏi Đang làm gì đó Dĩ Thâm không ngẩng đầu lên nói Làm thêm giờ mà Không thế Diêm kêu lên Hôm nay là ngày nghỉ mà. Ngày nghỉ thì sao? Ngày nghỉ thì sao à? Diêm lắc đầu nhắc lại. Đây đích thực là câu nói của một dĩ thâm máu lạnh, vô tình, làm việc như điên. Dĩ thâm nheo mắt. Không ngờ một tu từ học cậu lại giỏi đến thế. No, no, no. Diêm xua tay. Đấy là nhận xét chung của hầu hết phụ nữ quen hà dĩ thâm. Diêm hướng người về phía trước. Dĩ thâm nè. Tôi hỏi cậu, rốt cuộc là cậu đồng tính ái hay có bệnh vậy? Đối với con người vô duyên như vậy, nếu chấp anh ta, khác nào mình bị thần kinh? Dĩ thầm thầm nghĩ. Mỹ Đình bước vào, đặt hai tách cà phê lên bàn. Dĩ thầm hỏi Mỹ Đình. Hôm nay cô Triệu Mặt Sơn có đến không? Mỹ Đình nghĩ một lát lắc đầu. Dạ không. Dĩ thầm ừ một tiếng để chứng tỏ mình đã biết. Đoạn nói với Mỹ Đình, không còn việc gì nữa, cô có thể về nghỉ sớm đi. Mỹ Đình lắc đầu, hôm nay em không vội bao giờ luật sư về, có cần em mua chút gì ăn không? À không, cảm ơn. Mỹ Đình đi ra, không giấu nổi thất vọng. Diêm cười khùng khục Người đẹp Mỹ Đình rõ ràng là có ý với cậu, mối tình công sở được đi chứ. Người ta là người đứng đắn cậu đừng có nói bừa vĩ thâm cảnh báo diêm gỗ đá đến thế thì chịu thật diêm lắc đầu lẩm bẩm vĩ thâm đối xử với phụ nữ luôn chu đáo lịch sự nhưng không bao giờ vượt quá giới hạn tuy nhiên không thể không thừa nhận những năm vừa qua không biết có bao nhiêu phụ nữ đã khổ sở bởi cái tên hà vĩ thâm cũng không thể trách họ từ chút khổ vào thân với cách nhìn nhận theo kiểu đàn ông của diêm Hà Dĩ Thâm quả thật là rất ưu tú Không kể vẻ bề ngoài tuấn tú Chỉ riêng danh tiếng của anh ta Trong giới luật sư mấy năm gần đây Lại thêm cái vẻ lạnh lùng Rất được phụ nữ ưa chuộng Cũng đủ làm siêu lòng bất kỳ người đẹp kiêu kỳ nào Rốt cuộc Cậu thích phụ nữ như thế nào Bao nhiêu người đẹp dây quanh cậu Cậu không hề rung động Nào là nữ doanh nghiệp à, Các người hợp tác với nhau lâu năm như vậy Lẽ nào không có một chút thiện cảm chứ nè hôm qua gặp nhau ở tòa án cô ta lại hỏi thăm về cậu đấy anh chàng diêm càng nói càng hứng khởi dĩ thăm chỉ ừ hử cho xong có lẽ cũng thấy ngán màn đọc diễn của mình diêm không nói nữa nhưng lát sau cất giọng sôi nổi tôi biết nhất định là cô em dĩ văn của chúng ta xem chừng cậu đối xử với cô ấy là tốt nhất dĩ văn thường đến văn phòng luật sư này nên diêm không lạ gì cô Cô ấy là em tôi. Dĩ Thâm trả lời không chút hào hứng. Thôi đi, các cậu đâu có quan hệ quyết thống chứ. Diêm khẳng định. Điều đó cũng chẳng thay đổi được gì. Thái độ của Dĩ Thâm vẫn thờ ơ, nhưng Diêm hiểu. Anh ta lắc đầu, tỏ vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện. Sự cố chấp của Hà Dĩ Thâm khiến cho Diêm khó chịu. Luật sư Hà Mỹ Đình lại bước vào tay cầm bức thư vừa rồi có một cô đưa đến vĩ thâm biết đó là cái gì thế cô ấy đâu cô ấy chỉ để lại cái này rồi đi luôn à. đi rồi sao vĩ thâm sa sầm mặt đi bao lâu rồi dạ chưa đến một phút vĩ thâm không kịp nghĩ vớ lấy chìa khóa xe và cái áo khoác chạy ra ngoài diêm theo sau gọi ne ne Cậu đi đâu vậy? Nhưng dĩ thâm hình như không nghe thấy. Ở cửa, Diêm gặp hướng hằng từ tòa án trở về. Chuyện gì thế? Hướng hằng hỏi. Hướng hằng nhìn thấy dĩ thâm vừa đi khỏi, nói vẻ trầm tư. Có lẽ tôi biết vì sao rồi. Cậu biết à? Mau nói đi, nói đi. Vừa rồi, ở tầng dưới, tôi có gặp một người. Thoạt tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ đúng là cô ta. Ái? Đừng có dòng do nữa Dìm có vẻ sốt ruột Anh thấy Hà Dĩ Thâm là người thế nào? Hướng Hằng không trả lời mà quay lại hỏi À thì lãnh đạm, lý trí, khách quan Dìm nói giọng phán xét Vậy người đó chính là sự không lãnh đạm, không lý trí, không khách quan của anh ta Dìm tròn mắt tò mò Phụ nữ ư? Đúng Bạn gái trước đây của Dĩ Thâm Dù không cùng một khu Nhưng cùng một ký túc xá Hướng Hằng rất hiểu tình hình của Hà Dĩ Thâm Bạn gái ư? Diêm ngạc nhiên Dĩ Thâm đã từng có bạn gái rồi sao? Đúng Cô ta đi Mỹ Nên đã chia tay với Dĩ Thâm Ý cậu là Là Diêm tròn mắt Hà Dĩ Thâm bị người ta bỏ ư? Đúng vậy Hơn nữa lại không có một lời tạm biệt Khi cô ta đi rồi Cậu ấy mới biết Chuyện này hồi ấy cả trường đều biết Hà Nhĩ Thâm khốn khổ một phen Uống rượu, hút thuốc Cả trường ai mà chả biết chứ Không thể có chuyện đó được Diêm không thể tưởng tượng Ai có thể bỏ rơi Hà Nhĩ Thâm Hèn nào Cậu ta chẳng thèm đếm xỉa đến đàn bà Thì ra chim sẻ sợ làng cây cong Đúng vào giờ cao điểm tan tầm, mặc Sơn không dội dã về nhà, chị hòa vào dòng người đông đúc trên đường phố. Mãi đến vừa rồi, mặc Sơn mới không thể không thừa nhận, chị và dĩ thăm rất khác nhau. Trước đây, chị không chút nhút nhát, giờ đây rõ ràng muốn gặp anh nhưng lại không dám. Hồi đó dù dĩ thăm lạnh nhạt đến đâu, chị đều vui vẻ chạy theo anh. Nhưng giờ đây, chị không có can đảm dù nói chỉ một câu. Trước đây dĩ thâm từng gọi chị là Xuân là ánh mặt trời. Anh ta cự tuyệt mà không thể. Nhưng bây giờ một chút nắng trong lòng của chị cũng không còn. lấy gì để chiếu cho người khác? Một chiếc emerydúc màu trắng dừng đột ngột trước mặt chị. Mặc sơn không ngẩng đầu, bước tránh sang bên. Nhưng đột ngột một giọng nói thân thuộc vang lên: "Lên xe đi." Mặc sơn ngẩng đầu kinh ngạc, chính là anh. Dĩ thầm nhìn chị đứng sững, anh cao mại nhắc lại Ở đây không dừng xe được, lên xe đi Mặc sơn chưa kịp nghĩ chuyện gì đang xảy ra Thì chiếc xe mang họ đã hòa vào dòng người nườm nượp trên đường Thích ăn cơm tay hay là cơm ta? Dĩ thầm hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước Cơm ta? Chị đáp theo phản xạ, nói xong mới thấy mình hình như đã lỡ lời cơm tay cơm ta là gì anh ta đâu có ý mời mình đâu dĩ thâm liếc nhìn chị vẫn nhớ cách dùng đũa chứ mặc sơn giả bộ không nhận ra vẻ dĩu cợt của anh chỉ trả lời rành rọt anh định mời tôi ăn cơm ư cô đã nhặt được ví của tôi về tin về lý tôi đều nên cảm ơn mới phải chứ thực ra chẳng cần cách khí như vậy đâu mặc sơn nói Bỗng nhiên cảm thấy buồn, lẽ nào chị và Dĩ Thâm đã đến nước nói với nhau những lời khách khí dửng dưng như vậy sao? Bữa tối ở nhà hàng Thái ký nổi tiếng, mặc dù món ăn rất ngon, cảnh quan thì rất đẹp, thái độ phục vụ hoàn mỹ, nhưng vẫn không thể cải thiện được tâm trạng của Mạc Sên. Đối diện với một khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm, chị không thể nuốt được. Tiếng chuông điện thoại di động phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa hai người dĩ thâm nghe máy alo đúng là anh đang ở nhà hàng thái ký à không còn có mặc sên nữa tình cờ gặp nhau à được rồi dĩ thâm đột nhiên đưa điện thoại cho chị dĩ văn muốn nói chuyện với cô mặc sên bối rối đón nhận điện thoại từ tay của dĩ thâm alo alo mặc sên giọng của dĩ văn dịu dàng xa xôi dĩ văn à Đã lâu không gặp. Đúng, đã lâu không được gặp. Nói xong câu đó, cả hai đều im lặng, không biết nên nói tiếp thế nào đây. Cuối cùng thì dĩ dăng lên tiếng trước. Mặt sơn này, mấy năm nay sống thế nào? Dẫn tốt, thực ra cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Mặt sơn cố tỏ ra thoải mái, không để ý lúc đó dĩ thâm chăm chú nhìn mặt chị. Alo? Lại im lặng, dĩ Văn nói Cậu cho mình biết cách liên lạc đi Chúng mình tìm chỗ nào đó gặp nhau À, cũng được Mặt sơn đọc số điện thoại cầm tay của mình Thôi, tạm biệt nha À, tạm biệt cúp máy xong, chị trả lại cho dĩ thâm Nhưng anh không nhận Ghi số máy của cô vào đi Mặt sơn nhìn anh Đoạn cúi đầu bấm vào những cái chữ trên bàn phím nhưng chị gặp khó khăn anh dùng cách nào để nhập chữ hán chứ viết từng nét ồ vẫn không ghi được chị ngước nhìn anh bối rối chữ mặt ghi như thế nào chứ vĩ thâm giơ tay cầm lại máy thôi để tôi mặc sên bối rối nhìn ngón tay thon dài thanh tú của vĩ thâm lướt trên màn hình màu xám bạc vài giây sau khi ghi xong anh bỏ máy vào túi ngay cả cái tên trung quốc của mình cô cũng quên làm sao mà giết được không phải máy của anh tôi không biết dùng mặc sơn giải thích anh nhìn chị không nói gì bữa ăn tối trôi qua trong không khí nặng nề thậm chí kéo dài cho đến lúc họ ra về mặc sơn xuống xe quay đầu nhìn anh vẻ ái náy cảm ơn anh đã đưa về anh gật đầu Rồi phóng xe đi Mặc sơn đứng mãi ở đó Như không hiểu vừa xảy ra chuyện gì Không biết chị đã đứng đó bao lâu Mãi cho đến khi cảm thấy ánh mắt lạ lùng của người đi đường Thì mới sực tỉnh Rồi rảo bước về nhà Lại đi gặp đối tượng hả? Mặc sơn kêu lên Nói nhỏ thôi Qua tiên tử lấy tay bịt miệng của Mặc sơn Nhưng chị vẫn cố nói Tiểu hồng cảnh báo chị Không được tiết lộ biết không? Mạc sơn gật đầu cài bàn tay của tiên tử Vẫn đang bịt chặt miệng mình hỏi Em định đi gặp đối tượng thật hả? Không phải là em Mà là chúng ta Sao? Sao lại thế? Mạc sơn nghi hoặc nhìn tiên tử Ở tòa soạn này Chỉ có chị và em là nhiều tuổi nhất Không nhanh chóng kiếm lấy một ông Thì đến bao giờ nữa chứ Cô ta chạy đến Lật nhanh tờ lịch trên tường Hôm nay có hai ông kỹ sư của công ty đến đăng quảng cáo Hai chị em mình cùng đi Em thích thì cứ đi đi Chị không đi được đâu Họ có hai người Một mình em làm sao mà đối phó chứ Chị Sơn nè Ngày thường em rất tốt với chị đúng không? Hôm nay em có thành công hay không Tất cả là nhờ vào chị Tiền tử nài nỉ Giọng thiểu não như con chó con bị bỏ rơi có vẻ cô ta hy vọng thực lòng vào cuộc hẹn sắp tới sao em không hẹn riêng từng người mặc sơn cảm thấy quan tâm thực sự không được như vậy không hiệu quả vả lại em cần chị giúp đỡ mà chị ư chị thì giúp được gì chứ mặc sơn nhăn nhó cảm thấy có lẽ không nên từ chối thấy mặc sơn đã nhượng bộ tiên tử lôi từ trong ngăn kéo ra một đống đồ mấy bộ tóc giả cây màu đen cái thì màu vàng hình thù kỳ dị cả đôi khuyên tai to như cái vòng đeo tai lại còn có những bộ quần áo sặc sỡ nữa những cái này để làm gì mặc sơn nhìn đống đồ trên bàn ngạc nhiên hỏi để làm cho chị xấu đi làm nền cho em thôi để em nổi bật lên chứ ý trời ý tưởng đến là hay vậy chị là nạn nhân thứ mấy đây mặc sơn bật cười Sắp hết giờ làm việc Qua tiên tử kéo tay mặt sơn lao xuống cầu thang Một lúc sau họ mới xuống được tầng 1 Bỗng qua tiên tử kêu lên Trời ơi, thổi son Sao em có thể quên được chứ Chị đứng đây nha, em xuống ngay Mặt sơn đứng đợi ngoài cửa Thình lình cảm thấy nóng rang Chị quay ngoắt lại Quả nhiên bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình trần trối Dĩ thăm Anh khẽ gật đầu Tim đập mạnh Vĩ Thâm đến tìm mình ư? Đã một tháng trôi qua Kể từ bữa ăn tối đó Chị và Vĩ Thâm không hề liên lạc với nhau Có phải lần này anh đến tìm chị? Chân của chị bất giác bước về phía anh Sao anh lại đến đây? À, tôi chờ một người Vĩ Thâm trả lời ngắn gọn Chờ... Biết mình lại lỡ lời Chị rồi im bặt Vĩ Thâm cùng với tiếng nói trong trẻo một cô gái mảnh khảnh xinh đẹp xuất hiện mặc sơn cảm thấy tức thở người tôi chờ đã đến tôi đi trước đây dĩ thâm điềm nhiên nhìn chị đoạn đến bên cô gái hai người sánh vai bên nhau tạm biệt chị mấp máy môi mặc sơn đứng chết lặng nhìn theo hai người đi về phía bãi đổ xe dường như chân không thể nhức nhích được khi tiểu hồng chạy đến kéo tay lôi chị đi thì chị mới sực tỉnh. Đi thôi, sao lại đứng ngay ra thế? Nhanh lên đi, kẹo lại không kịp nữa bây giờ. Còn phải hóa trang cho chị nữa đấy. Chị phải tỏ vẻ chịu thiệt một chút, cố tỏ vẻ dũng vẻ thì càng hay. Không cần hóa trang, bộ dạng của mặt sơn đã đủ ngây ngô, cử chỉ chậm chạp, hoàn toàn có thể làm nổi bật cô qua thiên tử nhanh nhẹn duyên dáng.